Cháu trong tim ngày đêm dương tình thiên chúa. suốt một đời con trong tình Giữa ra, chúa như nguồn Thế ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ Hành điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha thay đổi thẩm quyền bộ phụng tự, từ nay một văn phòng đặt nhiệm tại tòa thượng thẩm Grotta ở Roma ra cứu xét việc chuẩn trước hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp cũng như việc chịu chức thánh vô hiệu lực. Trên đây là quyết định của Đức Thánh Cha biển Đức 16 trong thông thư tự sắc Quaerite semper. công bố trên báo quan sát Vin Roma của Tòa Thánh số đề ngày 28 tháng 9 năm 2011. Cho đến nay, việc cứu xét những trường hợp vừa nói trên đây thuộc thẩm quyền của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích trong tông thư Qua Rịch Semper. Đức Thánh Cha cho biết, ngài quyết định chuyển việc cứu xét chuyển chức hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, cũng như vụ triệu chức vô hiệu lực cho văn phòng đặc nhiệm mới được thiết lập tại Tòa Thượng Thẩm Rota Cứu Xe. để Bầu Phụng Tự dành nỗ lực đẩy mạnh hơn trong việc thăng tiến phụng vụ Thánh trong giáo hội theo sự canh tân mà Công đồng chung Vatican đề nghị mong muốn. Đức Thánh Cha đi đến quyết định trên đây theo đề nghị của vị Tổng trưởng, Bầu Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, cũng như ý kiến thuận lợi của vị Niên trưởng Tòa Rota, sau khi tham khảo ý kiến của Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh và Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật Trong ý hướng đó, Ngài bãi bỏ khoảng số 67 và 68 trong tông hiến Pastor Bonus công bố năm 1988 về việc cải tổ giáo triều, đồng thời sửa lại điều số 126 của tông hiến này. Theo đó, Đức Thánh Cha thành lập tại Tòa Thượng Thẩm Jota, một văn phòng có thẩm quyền xét xử về hôn nhân đã kết ước nhưng chưa hoàn hợp. Và xem có lý do để chuyển trước hay không Vì thế văn phòng này sẽ nhận tất cả các hồ sơ đơn xin Cùng với ý kiến của Đức Giám Mục và của vị bảo hệ canh nhắc trước khi đệ lên Đức Giáo Hoàng Văn phòng này cũng có thẩm quyền cứu xét những vụ xin xác nhận chiều chức thánh vô hiệu theo luật chung và luật riêng Văn phòng sẽ giao viện niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota điều hợp Với sự trợ giúp của các chức sách, các ủy viên và các vị cố vấn Thông tư tự xác query sample của Đức Thánh Cha bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 10 năm 2011 và ngày đó tất cả các hồ sơ còn tồn động về các vấn đề này tại bộ phụng tự và kỷ luật bí tích sẽ được chuyển tới văn phòng mới tại tòa Rota. Theo giáo luật, bí tích hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp thì không một thẩm quyền trần thế nào có thể tháo gỡ, nhưng trong trường hợp hôn nhân này chưa hoàn hợp và có lý do chính đáng Thì Đức Thánh Cha có thể dùng quyền tông đồ tháo cởi Theo phúc trình hoạt động của Tòa Thánh Trong năm 2010 Trong năm qua Tòa Thánh được nhận 301 hồ sơ Xin tháo hôn phối Để kết ước thành sự Hai vợ chồng chưa ăn ở với nhau Kết quả có 299 vụ Được giải hôn phối Giáo luật cũng cho phép tuyên bố Một việc truyền chức là vô hiệu Khi có thiếu sót trong nghi lễ Hoặc nơi người thủ phong thiếu ý thức Không hiểu hoặc không thể hiểu việc truyền chức có ý nghĩa là gì hoặc họ thiếu tự do minh mục chân tiến giải đáp thắc mắc về lời chủ trang thiên ý sinh động nguyên văn sài gòn Các bạn trẻ thân mến, có một số bạn trẻ sau khi đọc lời chủ tranh vượt khó trên con đường đổi mới của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Giám mục Nguyễn Văn Khảm đã nêu lên một ít thắc mắc, tôi xin giải đáp. Thắc mắc thứ nhất liên quan đến đối thoại và hợp tác, sau đây là lời chủ tranh. những hướng sống khác nhau những quan điểm khác nhau nói chung là những gì biệt trong đời sống cộng đồng xã hội hay cộng đồng dân tộc vừa có thể là một mối lợi khi được sử dụng để bổ túc và phong phú hóa cho nhau qua đối thoại trong chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích các bạn trẻ nói rằng đây là bài học về đối thoại và cộng tác chung hay là những chỉ thị cụ thể về vấn đề này tôi đã đề cập nhiều lần dù vậy để chiêu lòng các bạn trẻ tôi xin nói lại một lần nữa lời chủ tranh là lá thư mục vụ của các vị lãnh đạo giáo phận gửi cho giáo dân giáo phận sài gòn đang sống trong chế độ cộng sản vô thần duy vật không chấp nhận quyền con người đang áp bóc lột nhân dân phá hoại các tôn giáo thế nhưng các ngài chỉ đưa ra một bài học đối thoại và cộng tác chung chung cho mọi thời đại chứ không phải thư mục vụ dẫn dắt giáo dân trên con đường vượt khó hiện tại với đảng cộng sản đối với trong chân lý và hợp tác phục vụ, vụ cho công ích như lời chủ tranh muốn đối thoại với nhau phải chấp nhận nhau kính trọng nhau thanh thật với nhau người cộng sản không chấp nhận ta không thanh thật với ta bao nhiêu kiến nghị cộng sản coi như rác không có chân lý không có phục vụ công ích người dân công giáo cũng như không công giáo trước những tranh trở về thời sự nóng bỏng Như tham nhũng, bất công, bán đất, bán biển cho Trung Cộng Để bảo vệ đảng Cộng sản mãi mãi cai trị tại Việt Nam Người dân đâu có đối thoại với đảng Cộng sản được Đứng trước những lòng hành của đảng Cộng sản Các giám mục Việt Nam có đối thoại được gì Hay chỉ im hơi lặng tiếng để mặc cho người dân đau khổ với chế độ đảng trị Quyền lợi tối thượng là quyền lợi của đảng và đảng viên Với bất cứ giá nào đảng Cộng sản muốn giữ vị thế độc tôn của đảng Vậy thì làm gì có đối thoại? Đạo đức xã hội ngày càng băng hoại Các giám mục có đối thoại không? Và nếu có đối thoại Có đem lại kết quả gì không? Đó chỉ là đối thoại giữa hai người biết Đối thoại chả đi đến đâu Đành làm thinh Đối thoại là tự ru ngủ Trên đất nước ta hiện nay Đối thoại không còn là lý thuyết Thực tế không thể đối thoại Cộng sản chỉ có áp đặt Nói đến đối thoại Trong chế độ Cộng sản hiện nay Chỉ có nghĩa là đi xin nói đến đối thoại và hợp tác trong chế độ độc tài là chuyện hảo huyền một chế độ từ đặt mình trên mọi tổ chức mọi cơ cấu vấn đề hợp tác linh mục nguyễn ngọc tĩnh đã viết trong các xã hội đầy rẫy những bất công gian dối thối nát và tham nhũng khi những người yêu nước yêu tự do dân chủ lần lượt bị kết án bất công khi các nhà trí thức bị bịt mồm bịt miệng chỉ vì đã vạch trần những âm mưu xâm lược của ngoài bang bằng đủ mọi thủ đoạn hiểm độc nhất khi những người mặc sắc phục công an cảnh sát làm ngơ cho bọn côn đồ mang danh quần chúng tự phát tha hồ đánh đập trấn áp dân lành không tất sắt trong tay khi những người trẻ tìm đến tu thân nơi cửa Phật bị xua đuổi và hành hạ nhất là khi biểu tượng thiêng liêng nhất của Kitô giáo là thánh giá bị triệt hạ bị đập nát chúng ta phải hợp tác với chính quyền cộng sản như thế nào Cũng như các tôn giáo khác, giáo hội công giáo chúng ta đầu thiếu khả năng, đâu thiếu thiện chí để góp phần xây dựng con người, xây dựng xã hội. Nhưng ai cho các tôn giáo được hợp tác trong các lĩnh vực y tế và giáo dục? Ai cho các tôn giáo được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông để vạch trần những cái xấu xa tội lỗi đang làm băng hoại xã hội từng ngày? Đằng khác, một chính quyền không tôn trọng công ích và công lý thì không còn là chính quyền buộc ta phải vân phục, Đức Thánh Cha viết, một đường lối chính trị vì dân vì nước sẽ luôn luôn lấy công ích và làm tiêu chuẩn căn bản công đồng Vatican đề nghị trong *Caudium Speis* cũng quả quyết công ích là lý do tồn tại là ý nghĩa và là căn bản pháp lý thiết yếu cho các tổ chức chính trị nói như thế có nghĩa là khi một tổ chức chính trị như một chính quyền chẳng hạn không còn lo công ích thì chính quyền ấy không còn là căn bản pháp lý không còn lý do để tồn tại Người dân không còn buộc phải tuân phục. Thắc mắc thứ hai được coi như sự phẫn nộ của giới trẻ. Lời chủ trăng phê bình. Những người chống đối là những người đấu tranh vì quyền lợi của mình. Nói đến đấu tranh chung chung, một cách trừu tượng thì có những người đấu để bảo vệ quyền lợi của mình. Cũng có những người đấu vì chính nghĩa đấu tranh cho đất nước, cho tôn giáo. Lời chủ trăng là lá thư mục vụ đề cập đến cuộc đấu tranh hôm nay trong chế độ Cộng sản. đa số đấu tranh cho chính nghĩa, cho tôn giáo, cho người khác. Do đó bảo vệ những người đấu tranh hiện giờ đang bị giam cầm là đấu tranh cho quyền lợi của họ. Đó là một nhận định sai lầm vừa bất công vừa thiếu bác ái. Ta chỉ nhìn vào những nhân vật, kể cả các thanh niên thiếu nữ vừa bị bắt, bị giam cầm vì họ đấu tranh cho đất nước. cho tự do cho tôn giáo, chính những người có quyền, có chức, có tiền mà im lặng trước bất công, chính những người ấy im lặng để hưởng thụ, để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngay trong giáo hội Công giáo, một tổng giám mục Ngô Quan Kiệt đã đấu tranh cho giáo hội, đã nói thẳng thẳng vào mặt chính quyền Hà Nội. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ xin chờ. Và vì thế, Đảng Cộng sản đã quyết tâm đẩy ngài khỏi chức vụ. Tổng giám mục Hà Nội Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt tượng trưng cho bao người đấu tranh cho luật pháp, cho nhân quyền khắp đất nước này. Nếu Đức Tổng cứ ngoan ngoãn như bao người khác không những làm Tổng giám mục Hà Nội mà còn có thể lên chức Hồng Y vì thủ đô Hà Nội phải có một Hồng Y như trước. Một cụ huy Hà Vũ sẵn sàng đi tù vì muốn đấu tranh cho luật pháp. Một lê thị công nhân đã đấu tranh vì đã bị tống giam lúc chị ấy đã là thành viên luật sư đoàn Hà Nội và luật sư đoàn đoàn quốc tế. Mặc dù chị Nguyễn Lê Thị Công Nhân đã có nhiều điều kiện thuận lợi để thành đạt trên đường đời, nhưng vì lợi ích của dân tộc, chị đã chấp nhận quên mình, chấp nhận dấn thân vào con đường tranh đấu cho tự do và dân chủ. Chị đã tuyên bố, tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu cho tới cùng dù chỉ còn một mình tôi. Trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy nhân quyền dân chủ và tự do cho người Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất cứ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng về phía tôi. Tôi không thách thức nhưng cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục đưa đất nước Việt Nam vào một sự tối tăm về mặt chính trị, nghèo nàn về kinh tế, lạc hậu về văn hóa, kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta, cũng như chính những người cộng sản thì tuy họ và họ có quyền hành xử với những gì họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra Đó là tôi có thể bị khởi tố và có thể đi tù Trong một giáo hội công giáo Còn có cha Nguyễn Văn Lý Thay vì chấp nhận là một ông cha xứ Có đủ tiền lợi, thoải mái Nhưng vì giáo hội, vì đất nước Cha đã đấu tranh quyết liệt Do đó cha bị giam giữ mười mấy năm trời Và hiện nay đang ở tù Một thắc mắc khác của giới trẻ Người giáo dân có bổn phận đấu tranh hay không? vấn đề này tôi mời các bạn trẻ đọc lại tông huấn ki tô hữu giáo dân của đức thánh cha john fallo đề nhị ngài gợi lên cho chúng ta thế giới ta đang sống trên đất nước việt nam hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến vô số xúc phạm đến phẩm giá con người ngày nay một khi không được nhìn nhận và yêu mến theo phẩm giá là hình ảnh sống động của thiên chúa thì con người bị biến thành công cụ thành nô lệ cho bạo quyền dưới muôn vàn hình thức sai lạc và bỉ ổi thế lực bạo quyền Ấy có thể mang nhiều bộ mặt khác nhau, những ý thức hệ, những quyền lực kinh tế, những hệ thống chính trị phi nhanh, những hình thức kỹ thuật khoa học, những sự bá chủ tai quái của các phương tiện truyền thông, xã hội một chiều. Một lần nữa, chúng ta đang đối diện với một quần chúng là những anh em của chúng ta bị xúc phạm trong những quyền căn bản, đôi khi là hậu quả của thái độ dung túng quá đáng. thậm chí của sự bất công rành rành của một số luật dân sự quyền được sống và toàn vẹn thân thể quyền có nhà ở và việc làm quyền có gia đình và sinh sản có trách nhiệm quyền được tham dự vào sinh hoạt công cộng và chính trị quyền được tự do lương tâm và tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình thế nhưng bên cạnh những sự kinh miệng và xúc phạm nhân quyền trong thế giới chúng ta đang sống đầy Ý thức về nhân phạm của mọi người vẫn đang ngày càng được phổ biến rộng rãi và được khẳng định mạnh mẽ. Đứng trước tình trạng đó, người tín hữu phải biết dấn thân, đấu tranh để có một đời sống tốt đẹp hơn cho đất nước. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham dự vào chính trị, tức là những hoạt động đa dạng về kinh tế, xã hội, luật pháp, hành tránh, văn hóa. Một chính trị có mục đích cổ vũ công ích, Một cách có tổ chức và qua các định chế Một đường lối chính trị nhằm phát triển con người Phải lấy tình liên đới làm phương tiện và kiểu mẫu Tình liên đới Kitô tô giáo là một sự đấu tranh quyết liệt Vững chạy bền chí để thể hiện công ích Các tín hữu giáo dân không thể khoanh tay ngồi nhìn Như kẻ bàng quan lười biếng trước những gì phá hoại hay tổn thương, hòa bình Như vũ lực và chiến tranh, tra tấn hay khủng bố, trại tập trung ngược lại là môn đệ của đức giê xu kitô vua hòa bình các tín hữu giáo dân phải nhận lấy bổn phận làm người kiến tạo hòa bình bằng cuộc sống trở về với chúa bằng các hoạt động vì sự thật vì tự do vì công ích vì bác ái đó là những nền tảng vững chắc của hòa bình đứng trước sự thờ ơ của tín hữu trong công cuộc đấu tranh cho con người đức thánh gia viết tiếp nếu trước đây sự làm ngơ bổn phận này là điều không thể chấp nhận được thì hiện giờ thái độ đó lại càng đáng bị khiển trách hơn vì chính đức thánh cha đã cổ vũ giáo dân ba lan đấu tranh cho công lý và hòa bình các bạn trẻ thân mến những lời nhắn nhủ của đức giáo hoàng doan pholo đề nghị cũng đủ cho thấy người tín hữu của chúa phải dấn thân không được khoanh tay ngồi chờ nhưng phải là đấu tranh quyết liệt để bảo vệ giáo hội bảo vệ đất nước bảo vệ con người Sài Gòn, 29 tháng 9 năm 2011, Linh mục Trần Tiến. Tán Chúa đi qua được ta cho hay tâm ra Ôi tình yêu Chúa minh hoàng trên đời Tình yêu Chúa bao la trùng khơi Truyền muôn vày đến Chúa Lòng tình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 tiên ý từ diễn đàn khúc ca cảm tạ